Bạn thương mến, được là chính mình có lẽ là điều may mắn và hạnh phúc nhất với một người trẻ đang trong chặng đường định nghĩa giá trị của bản thân, làm điều mình thích, yêu người mình yêu, sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, theo đuổi giấc mơ mang tên chính mình, không bỏ lỡ hay hoài phí bất cứ cơ hội nào. Với khát khao cháy bỏng đó, góp phần trong hành trình người trẻ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá một tác phẩm có tựa đề Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều của tác giả Nguyễn Đoàn Minh Thư để chúng ta có thể cảm nhận được chính chúng ta trong câu chuyện đó. Phần 1. Cái tôi không hoàn hảo Thoải mái với cô độc và cảm giác không thuộc về Có phải khi con người cảm thấy cô độc, họ không hề nghĩ rằng trên đời có những kẻ giống như họ? Việc biết rằng có vô vàn những kẻ cô độc khác trên đời liệu có xoa dịu cảm giác cô lập của họ hay không? Liệu khi biết rằng chính bản thân cũng là một kẻ cô độc, có xoa dịu cảm giác lạc lõng bên trong bạn? Một người cũng có cảm giác tương tự về bản thân? Chúng ta vẫn hay lầm tưởng và nạn nhân hóa cụm từ cô độc hay những người lựa chọn sự cô độc? Bởi chúng ta là những động vật xã hội, Do đó, chuyện giao tiếp và gây dựng quan hệ với những động vật xã hội khác dường như đã được lý tưởng hóa là một điều mà những người tài giỏi, cấp cao và thu hút làm rất tốt. Ngược lại, việc không giỏi nói chuyện, không giữ được những mối quan hệ xá giao hoặc hồi hộp trước đám đông sẽ bị gắn mác là yếu kém, đáng thương hại và cần được cải thiện để trở nên tốt hơn đặc biệt trong xã hội hiện đại với sức mạnh của mạng xã hội, các mối quan hệ vốn là chìa khóa dẫn đến những cơ hội công việc, tình yêu, bạn bè càng được khoách đại khi mà định mệnh chỉ cách bạn một cú nhấp chuột, một mẫu tin nhắn. Việc kết nối càng đơn giản, việc không dại kết nối càng biến thành một sự hộ thẹn cho những người thích được ở một mình. Việc chấp nhận bản thân là một người cô độc không phải là một ý tưởng có thể khiến bạn thoải mái thú nhận mà không cần hàng vả giờ tự nói chuyện và thuyết phục bản thân bạn không phải là một kẻ lập dị đi. Trục xu hướng tính cách hướng nội, hướng ngoại là một khái niệm đã khá phổ biến trong tâm lý học tính cách. Hai cực tính cách này đã tiếp cận đến dân số trung mạnh mẽ qua các bài trắc nghiệm phổ biến, có thể dễ dàng tìm thấy và làm trực tuyến như mô hình nam đặc trưng tính cách lớn hay bộ câu hỏi trắc nghiệm 16 nhóm tính cách. Một thuyết tính cách đã được chứng minh và sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực tâm lý học là thuyết nam đặc trưng tính cách lớn, được phát triển và nghiên cứu sâu bởi hai nhà tâm lý học Costa và MC Race. Trong đó, sự hướng ngoại được định nghĩa là một thước đo đáng tin cậy trong mức độ xã giao tiếp xã hội của một con người. Sự hướng ngoại được quyết định bởi 6 yếu tố, bao gồm sự ấm áp, độ yêu thích việc giao du, sự chủ động, sự năng động, việc tìm kiếm sự hào hứng và cảm xúc tích cực. Bởi những đặc trưng tính cách này sẽ không có gì bất ngờ khi những người cô độc thường thuộc nhóm hướng nội, và cũng không, không còn gì xa lạ chuyện tính cách hướng ngoại thường được coi trọng hơn trong xã hội chúng ta đang sống. Nghiên cứu của Beck và các cộng sự Cho thấy những người có tính cách hướng ngoại thường dễ dàng thu hút người khác hơn và khiến người lạ có nhận định tích cực về họ ngay từ lần gặp đầu tiên, ngược lại với sự im lặng của người hướng nội. Nhìn lại những năm tháng xa nhà, những mùa Tết không có gia đình, bạn bè, những đêm Giáng sinh nằm trên giường ký túc xá, mình càng thấm thía sự cô độc đã trải qua. Một sự thỏa hiệp mà trong thời điểm đó mình thậm chí đã không biết đến sự tồn tại của nó. Những cảm xúc trong căn phòng đơn độc không để lại nỗi buồn trong trái tim nhưng để lại dấu vết của một kẻ ngoài lề xã hội. Một minh chứng cho sự biệt lập mà mình đã thôi chối bỏ. Mình nhận ra sự cô độc chỉ tiêu cực khi bạn coi thường nó, khước từ nó và ép bản thân trốn chạy khỏi nó. Nghiên cứu của Nguyên với các sinh viên đại học năm nhất ở Mỹ và Canada cho thấy Đối với những sinh viên không cảm thấy bản thân thuộc về một cộng đồng nhất định việc chủ động tìm đến sự cô độc và chấp nhận bản thân khi ở một mình cho thấy sự tích cực trong sức khỏe tinh thần của họ biểu hiện ở lòng tự trọng cao cảm giác cô đơn thấp và mong muốn kết nối với người khác cao hơn Ngược lại, những sinh viên không thể hòa nhập và cũng không thể thòa hiệp với cô độc có xu hướng cô đơn cao hơn, khả năng mắc bệnh trầm cảm cao hơn, lòng tự trọng thấp và cảm giác kết nối với người khác thấp hơn. Thời còn làm nhân viên bán hàng trong tiệm tạp hóa của trường đại học, rất nhiều lần các bạn đồng nghiệp đã hỏi mình Mày có tham gia câu lạc bộ nào không? Mình đều cười và nói rằng Không, tao ghét giao tiếp xã hội lắm, tao cũng ghét câu lạc bộ nữa. Tất cả đồng nghiệp đều bất ngờ khi mình nói với họ điều này. Nhưng mà tao thấy mày hòa đồng lắm mà. Đó chính là sự mâu thuẫn của cảm giác cô độc bạn có thể cảm nhận nó ngay cả khi nói chuyện và gây dựng nhiều mối quan hệ xã giao đòi hỏi mức năng lượng thấp và dành phần lớn thời gian cho bạn thân. một yếu tố khác biến mình cảm thấy bản thân luôn muốn được ở một mình nhiều hơn là việc tham gia vào các hội nhóm. đây cũng nằm trong số những điều mình đã thử. mình từng cố ép bản thân góp mặt trong một vài câu lạc bộ của trường đại học như cầu lông, bóng bàn và bắn cung. Dù mình rất thích và tận hưởng tất cả các hoạt động này Nhưng việc phải xã giao và thực hiện chúng trong môi trường đám đông và hội nhóm Khiến mình rất mệt mỏi Mình vẫn nhớ vào năm nhất Trong một lần bước vào phòng của câu lạc bộ bóng bàn Mình đã trải nghiệm cơn lo âu xã hội tệ nhất trên đời Mình vừa khó thở, mặt nóng ran, vừa bồn chồn đến buồn nôn Tất cả những điều này xảy ra Đều do cảm giác lo sợ đã đạt đến đỉnh điểm Mình nhận ra rằng Không có lý do gì để bắt ép bản thân phải trải qua những thứ cực hình cảm xúc như vậy chỉ vì xã hội cho rằng việc hướng ngoại, việc giao lưu rộng rãi và thuộc về hội nhóm đều đáng mong đợi là điều mình buộc bản thân phải thay đổi để cảm thấy không thuộc về. Vậy hà cớ gì phải ép bản thân trải qua những cảm xúc cao trào ấy khi mình thoải mái hơn với cảm xúc trầm lặng và điềm tĩnh? Nghiên cứu khổ nguyên chia những người tham gia vào hai nhóm. Nhóm thứ nhất sẽ ngồi một mình và không làm gì trong 15 phút và nhóm thứ hai sẽ được giao tiếp với trợ lý nghiên cứu Những người tham gia sẽ được khảo sát về cảm xúc trước và sau khi tham gia thí nghiệm Kết quả cho thấy việc ở một mình sẽ giảm những cảm xúc cao trào, cả tích cực lẫn tiêu cực như hào hứng, mạnh mẽ tự hào, tràn đầy cảm hứng hay buồn trồn, sợ hãi, xấu hổ khó chịu và gia tăng những cảm xúc có mức năng lượng thấp như điềm tĩnh và bình yên kết luận của nghiên cứu này cho thấy cô độc cho chúng ta cơ hội để thanh thản và điềm đạm hơn. Thoải mái với cô độc, rốt cuộc không chỉ giúp một kẻ hướng nội ghét giao tiếp như mình dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu sự giàu có trong tâm hồn của bản thân. Điều này còn dặn mình chấp nhận khi không được nhìn nhận khôn cool ngầu và ít bạn bè. ít người theo dõi trên mạng xã hội thì cũng không sao cả, vì mình thoải mái là chính mình. Đó có lẽ là cách tốt nhất để bước vào bạn thể chân thật nhất và đem lại sự tự tin thầm lặng. Điều đã giúp mình bắt đầu những công việc mới ở một đất nước xa lạ cũng như bắt đầu một podcast để chia sẻ chuyện sống thật và giống yếu đuối với rất nhiều người, những người đồng cảm và nhìn thấy họ trong bạn thể nhiều khiếm khuyết và phi hoàn hảo của chính mình. Chật vật với chuyện ghét bản thân Trước khi chấp nhận cảm giác không thuộc về và thoải mái với cô độc, mình đã có một thời gian dài trải nghiệm cảm giác chán ghét bản thân. Điện hình của những hành vi tàn nhẫn là việc đầu tiên mình liên tục nhai đi nhai lại những điều xấu hổ mình đã phạm phải trong quá khứ. Tất cả đều là những sai lầm mình không bao giờ muốn kể ra cho người ngoài nhưng lại không ngừng giàn vặt bản thân và làm bầm dập sức khỏe tinh thần của chính mình. Tất cả đều là những chuyện không thay đổi được Đều là những sai lầm tuổi trẻ, đều là những hành vi chưa từng gây hại đến ai, nhưng mình nhận thức được đó là những hành vi sai trái và do mình không đáng được tha thứ, không đáng được xem là một con người đàng hoàng. Những ký ức này quay đi quay lại trong đầu mình như những thước phim, khi mình đứng tắm trong nhà tắm, khi mình nấu ăn, khi mình đi bộ bông cua và nhìn thấy một đồ vật liên quan đến những ký ức đó. Rất nhiều lần mình phải bấu vào cạng tay để cắt đứt những dòng suy nghĩ này. Đầu óc mình không bao giờ nghỉ ngơi và thôi chỉ trích bản thân. Đến bây giờ, để nhìn lại sức khỏe tinh thần tồi tệ của mình hồi năm 2 đại học, mình nghĩ rằng phần lớn nguyên nhân bắt nguồn từ việc không biết mình là ai. Cũng không có giá trị sống để định nghĩa bản thân. Hệ quả của nó là việc mình tự tước đoạt lòng chắc ẩn với chính mình và tự tra tấn tinh thần mỗi ngày. Neff định nghĩa lòng trắc ẩn cho chính mình là khi bạn đối xử với cá thể đang chật vật trong đời, không ai khác là chính bạn, bằng sự tự tế thay vì sự chỉ trích, bằng cách thấu hiểu thay vì liên tục nhai đi nhai lại những sai lầm cùng khiếm khuyết của bản thân trong đầu và chấp nhận rằng việc phạm lỗi hay vật lộn trong đời là một điều rất con người. Không giống như lòng tự trọng là một thứ chỉ có thể xây dựng dựa trên những thành tựu hay những điều đẹp đẽ bạn làm. Lòng chắc ẩn cho chính mình là loại cảm xúc vô điều kiện, bất kể bạn có thành đạt hay không, tốt đẹp hay không. Đó là việc luôn đối xử với chính bạn một cách dịu dàng và tự tế. Nghiên cứu đó cũng cho thấy những người có lòng tự chắc ẩn thường cảm thấy ít lo âu và trầm cảm hơn đồng thời cảm thấy gắn kết với xã hội và hài lòng với cuộc sống hơn. Bất kể lòng tự trọng của họ có cao hay không, việc ghét bạn thân do đó nên được định nghĩa là khi bạn tự mình tức đoạt lòng trắc ẩn với bạn thân. Một khái niệm khác cũng gắn liền với lòng trắc ẩn tự thân là sự chán ghét bạn thân là nỗi lo sợ lòng trắc ẩn, bao hàm cả việc từ chối yêu thương bạn thân và lòng tốt của người khác dành cho chúng ta. Nghiên cứu của Gilbert và Cộng sự về nỗi sợ đề cập đến có hai lý do khiến chúng ta không muốn dành lòng chắc ẩn cho chính mình. Lý do thứ nhất nằm ở chỗ, chúng ta nhìn nhận việc đón nhận lòng tốt là một sự yếu đuối hoặc nương chiều bản thân. Do đó, để là một người mạnh mẽ, chúng ta vô tình khước từ lòng tốt từ mọi người xung quanh, đồng thời không thể tự xây dựng lòng chắc ẩn cho chính mình. Lý do thứ hai cho rằng nỗi sợ này được cắm rễ từ những tổn thương trong tuổi thơ. Cụ thể hơn, nghiên cứu này cho thấy rằng những đứa trẻ bị bạo hành hay thiếu sự quan tâm từ các bậc cha mẹ thường lớn lên với nỗi sợ về lòng tốt và sự gắn kết. Nỗi sợ này thường kích hoạt xu hướng né tránh cảm xúc trong những mối quan hệ giữa người với người. Nghiên cứu của Nimes Smith cho thấy những đứa trẻ thiếu thốn tình thương của ba mẹ trong tuổi thơ sẽ có lòng trắc ẩn thấp cho bản thân khi trưởng thành Đồng thời, cảm giác yếu kém và không bao giờ là đủ cũng là hệ quả của việc không nhận được sự công nhận từ cha mẹ Nghiên cứu của Gipper cùng các cộng sự cho thấy biểu hiện sợ hãi đón nhận lòng trắc ẩn từ người khác có mối quan hệ đồng biến với nỗi sợ yêu thương chính bản thân mình Hay nói cách khác, nếu bạn không thể để người khác yêu bạn thì chính là do bạn không thể yêu bản thân mình và ngược lại Nghiên cứu này cũng chỉ ra những người có xu hướng trầm cảm thường cho rằng việc được yêu vô cùng đau đớn vì họ không cảm thấy mình xứng đáng được yêu. Sự chán ghét bản thân ở đây bắt nguồn từ suy nghĩ, đó là bởi bạn không phải là tôi. Nếu bạn biết được những gì đang diễn ra trong đầu tôi, bạn sẽ không thể yêu tôi đâu. Cảm giác xấu hổ và việc tin rằng bản thân là một kẻ xấu là vật cản khiến chúng ta không thể yêu thương chính mình và càng không thể cho phép người khác yêu thương chúng ta. Vào năm 2016, thông qua việc trị liệu tâm lý với những người, những bệnh nhân trầm cảm, Austin đã nghiên cứu về sự chán ghét bản thân và cho rằng đây là biểu hiện của nỗi hộ thẹn hiện sinh. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, việc chán ghét bản thân là một phần của quá trình sống và tự vấn về sự tồn tại của một người. Đây là cách nỗi hộ thẹn của ai đó tự lên tiếng cho sự tồn tại của nó trong đời họ. Mình nghĩ rằng đây là một điều rất con người, rất phức tạp nhưng cũng vô cùng bình thường. Chúng ta có thể chấp nhận và làm quen với những suy nghĩ phức tạp này để công nhận sự tồn tại của chúng, thay vì chối bỏ và lờ đi sự tiêu cực này. Chúng ta bị bán cho lối tư duy, mọi thứ đối đời buộc phải được vận hành bằng tình yêu thương và rằng yêu bản thân hoàn toàn là một quá trình đơn sắc màu hồng mà một buổi đi spa hay một buổi kẹp thẻ tại ga mua sắm có thể giải quyết được. Vậy, nhưng thực chất, việc ghét bản thân là một phần của quá trình học cách yêu bản thân. Từ khi bắt đầu công nhận mình có những suy nghĩ căm ghét bản thân, mình đã không còn nhớ rõ những rằn vặt và cảm giác ghê tởm đã từng trải nghiệm trong nhà tắm, khi đi bộ, khi nấu ăn về những ký ức đáng hổ thẹn thừa nào. Mỗi lần những ký ức đó ua về, mình bắt đầu nhắc nhở bạn thân rằng đây là hành vi ghét bỏ chính mình. Chuyện này đã qua rồi, mình tha thứ cho mình của quá khứ, mình tha thứ cho bạn thân, mình chọn cách yêu bạn thân. Mình cần phải tha thứ và viết lại bạn thân, tự trả lời cho câu hỏi mình là ai, giá trị sống của mình là gì, mục đích sống của mình là gì. Mình biết rằng đây không phải là đích đến. Trong cuộc sống và trong tương lai, mình sẽ còn phạm phải nhiều sai lầm và những điều xấu hổ khiến mình căm ghét bản thân như tất cả mọi người đang sống. Nhưng việc duy nhất mình có thể làm là cố hết mình để nương theo những giá trị sống mà mình từng định nghĩa. Và nếu như mình phải căm ghét bản thân, việc công nhận nó và chấp nhận sự xấu xa của chính mình là bước đầu để trượt lỗi và học cách tha thứ. Luôn cảm thấy không bao giờ là đủ Để lần về quá khứ và tìm kiếm thời điểm Mình cảm thấy những thành tựu, Những công sức và tài năng của bản thân Chưa khi nào là đủ Mình thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu Liệu đây có phải là một cảm giác Tất cả mọi người đều đã trải qua hay không Vậy nhưng có lẽ yếu tố lớn nhất Để hình thành cảm giác không hài lòng với bản thân Lại là lề thói được rèn luyện Suốt những năm tháng đi học Khi ba mẹ có nhiều kỳ vọng, bạn thân có tính cạnh tranh và tham vọng cao, cộng thêm một cái tôi hồng hách cho rằng bạn thân được định mệnh, ban cho một cái gì đó lớn lao hơn là những điều tầm thường bình dị. Mình đã tự hình thành thói thích với và đòi hỏi nhiều ở bản thân. Ngay từ khi còn đi học mẫu giáo và cấp 1, mình đã được các bạn đồng lứa và thầy cô đánh giá là giỏi. Tất cả thật ra chỉ phản chiếu một phần năng lực tư duy của mình, những điểm số mình đạt được thật ra nhờ rất nhiều vào chuyện đi học thêm chứ bản thân mình không phải là đứa thông minh xuất chúng mình vẫn nhớ ngày nhận được kết quả rớt trường chuyên cấp 2 mình đã ốc mặt vào giường khóc như mưa cảm giác bại trận vô giá trị và kém cỏi. trong giây phút đó đã vươn tới đỉnh điểm trong đời mình sau này khi lên cấp 3 mình cũng rớt vài ba trường chuyên mới vào học một trường chọn của thành phố lên đại học Dù đi du học nước ngoài, nhưng phần lớn cũng nhờ gia đình có khả năng chu cấp, mình mới mơ ước đặt chân lên đất Anh và học một trường hạng trung. Nói tóm lại, mình là một kẻ tương đối tầm thường, nếu không muốn nói những gì mình có được là nhờ hoàn cảnh, chứ bản thân thực lực chưa đủ để ưỡn ngực tự hào. Càng nhận thức được những yếu tố này, mình càng cảm thấy bản thân phải nỗ lực hơn, rằng mình chưa sống cho trọn vẹn tiềm năng của bản thân rằng mình không được nghỉ ngơi làm việc, học tập và tìm cách phát triển. Mình là điển hình của một kẻ thích với. Một đứa trẻ có thành tích cao hơn trí thông minh thật sự của chúng, vì chúng không ngừng ép bản thân phải chạy vòng hamster. Vậy như thế nào là một kẻ thích với? Một trong những nghiên cứu sớm nhất trong tâm lý học về vấn đề này là nghiên cứu của Curry. Trong nghiên cứu này, Curry cho các học sinh làm hai bài kiểm tra để đo độ trưởng thành về mặt trí tuệ và về phương diện học thuật. Hai nhóm được phân ra trong nghiên cứu này là những đứa trẻ học kém hơn thực lực của mình và những đứa trẻ có thành tích học tập cao hơn trí tuệ thực sự của chúng. Những đứa trẻ ở nhóm sau là những đứa trẻ lúc nào cũng nỗ lực và từ đó thích với, tức là thích với cao hơn tầm với của mình. Nghiên cứu này cho thấy những đứa trẻ học kém có chỉ số IQ trung bình cao hơn những đứa trẻ thích với. Con trai có xu hướng nằm trong nhóm học kém hơn thực lực, ngược lại con gái có xu hướng học với cao hơn. Trong xã hội mà tư tưởng bản thân và việc mọi thứ chúng ta có được đều là phần thưởng từ sự nỗ lực của chính bản thân và mỗi chúng ta có một cái giá đang ăn dần vào trong các sản phẩm truyền thông và giá trị sống. Việc lúc nào cũng tự tạo áp lực cho bản thân hoạt động hết công suất để thành công biến thành một điều đó, một điều gì đó được tán dương và khao khát. Vậy nhưng, làm một kẻ thích với, bạn thân mình nhìn nhận xu hướng này là một điều độc hại và ăn mòn sức khỏe tinh thần một cách chậm rãi. Xu hướng thích với cũng đi kèm với các đặc tính như kiên trì, chăm chỉ, tham vọng và thói theo đuổi sự hoàn hảo. Nghiên cứu của Collier và Cộng sự cho thấy tính kiên trì là một đức tính thường được tìm thấy ở những người thích với, có xu hướng khiến họ trải nghiệm cảm xúc theo hai chiều hướng cực đoan. Khi những người này vui vẻ, họ có thể hào hứng, mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng và cảm hứng. Ngược lại, khi họ rơi vào trạng thái tiêu cực, họ sẽ trải qua những cảm xúc căng thẳng, sợ hãi, buồn bã, tội lỗi, xấu hổ, lo lắng và buồn chồn. Xu hướng này sẽ tệ hơn nếu kết hợp thêm thói theo đuổi sự hoàn hảo. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra những người thích với có nguy cơ trải nghiệm chứng rối loạn lo âu nhiều hơn bạn bè đồng trang lứa. Cá nhân mình thấy rằng thích với không chỉ đơn giản là có thể thay đổi và xóa bỏ qua việc đọc một bài viết, lắng nghe một bài thuyết dạng hay ngồi thiền mỗi ngày. Điều này đòi hỏi bạn biết cách chấp nhận bản thân, và điều chỉnh những yếu tố khác trong cuộc sống để cân bằng tham vọng nghề nghiệp, sức khỏe tâm lý và các mối quan hệ cá nhân. Qua đó, giảm đi những cảm xúc tiêu cực như sự tự nghi ngờ, xu hướng, nghiện công việc và rối loạn lo âu. Mình cũng đang học cách để yêu bản thân một cách vô điều kiện, không phải chỉ khi đạt được một thành tựu, khi kiếm ra được tiền hay khi mình được với những thứ cao hơn tầm với của bản thân. Đó sẽ là một chặng đường dài và nếu bạn cũng giống mình hãy lường trước rằng chặng đường của bạn cũng như vậy. Bốn, Không thích hình ảnh của mình trong gương Có một điều mà mình chưa bao giờ tâm sự với ai trừ khoảng 10.000 người đã nghe podcast của mình là ngoại hình hồi nhỏ của mình rất xấu xí. Nói cho chính xác thì mình đã diễn tả chính mình với các thính giả trong tập podcast của Tây mơ học đời bằng tâm lý học rằng mình là một con vịt con xấu xí Hành trình thay đổi bản thân của mình cũng không có gì là hay ho hay đáng tự hào Mình bước vào một ngôi trường cấp 3 nơi quy định học sinh nữ phải mặc áo dài suốt một tuần Đối với mình và đối với cơ thể con gái tuổi 16 của mình áo dài là một cơn ác mộng Mỗi buổi sáng thức dậy mình liên tục phải nhìn vào cơ thể của mình trong tà áo dài không thể nào thảm họa hơn Phần ngực áo ôm vào khuôn ngực lép xẹp Và rộng như con trai của mình Một cách gò bó và kỳ cục Phần eo áo lỏng lẻo Quanh vòng làm eo to Mình như một khuôn chữ nhật Mái tóc đen Cột kiểu đuôi ngựa để lộ vầng trán phẳng Láng Và rám nắng không hề ưa nhìn Cùng làn da sần sùi mụn Của con gái tội dậy thì Dân gian có câu Người đẹp vì lụa Nhưng trong mắt mình Mình làm cho ta áo dài trong vạn lần xấu xí, theo cách mình tự cảm nhận về bản thân. Cấp 3 là một khoảng thời gian khó khăn đối với mình. Mình tự nhận thức được vẻ ngoài kém thu hút của bản thân. Suốt quãng thời gian đi học, mình cũng không thèm muốn gì đến chuyện yêu đương, vì căn bạn con trai cũng không muốn nói chuyện với mình. Vậy, nhưng con trai là loại động vật đáng sợ nhất trong ký ức thời niên thiếu của mình. Vào những giờ ra chơi, tụi con trai tụm lại một nhóm với nhau cười cợt và xếp hạng các bạn gái theo nhan sắc. Những bạn trong tốp đầu là những bạn có khuôn mặt xinh xắn, cơ thể cân đối, lại rất có duyên trong việc nói chuyện với các bạn nam. Tất nhiên, mình nằm trong những tốp cuối. Mình ở tuổi 21, nếu nghe được những điều này, vẫn sẽ quay về nhà và dạy lên giường, ốc mặt vào gối mà tức tuổi, chứ đừng nói đến cô bé 16 tuổi xấu xí năm nào. Vậy là mình nhịn ăn để giảm cân Năm 16 tuổi Mình cao 1m55 Và nặng 65kg Đến năm 17 tuổi Mình vẫn cao từng ấy Nhưng nặng chỉ còn 50 Năm 17 tuổi là thời gian kỳ lạ nhất Trong 21 năm sống trên đời của mình Mình đã tưởng Chỉ cần ốm đi Mình sẽ hạnh phúc Chỉ cần ốm đi Mình sẽ hài lòng với cuộc đời của mình Vỡ lẽ ra Đây chỉ là một lầm tưởng Mỗi ngày mình thức dậy với một tinh thần không thể nào tồi tệ hơn. Tà áo dài rộng thùng thình đã đem cắt lại, dỡ ôm gọn vòng eo của mình. Mình không còn trông giống một hình chữ nhật nữa, mà thay vào đó trong gương giống một cô gái buồn. Đêm nào mình cũng phải chiến đấu dữ dội với cơn thèm ăn. Mình không dám ăn hai chén cơm mỗi bữa, ngay cả khi hôm đó có món khoái khẩu là cá hú kho tộ và quanh khoai mỡ mẹ nấu. Mỗi lần ăn một bịch snack, mình đều phải đọc thật kỹ thành phần và lượng calo. Mình là một người rất thích ăn. Đồ ăn là niềm vui, là danh tính, là một phần lớn trong các câu chuyện, các cuộc hội thoại của mình. Kể cả bây giờ, khi sống ở nước ngoài và nói chuyện với các bạn ngoại quốc, nói về đồ ăn cũng là một chủ đề mình có thể ưỡn ngực tự hào để khua môi múa mép. Niềm vui của mình năm 17 tuổi Hoàn toàn bị giết chết Để có được cơ thể của một cô gái buồn Vậy nhưng vào năm 17 tuổi Mỗi khi gặp những người Quen mình thuộc còn béo Ai cũng xuyết xa, Làm sao dạm được ký hay vậy Bữa nay trông xinh xắn ra Vì ốm đi quá Những lời nói đó thật lòng rất mát xa Nhưng chúng chỉ đem lại những thỏa mãn tức thời Mình không thể ngừng lại Mong muốn tiếp tục giảm cân 50kg vẫn chưa đủ Mục tiêu của mình là giảm xuống còn 45 Đó là một xã hội Luôn nhắc nhở mình tiêu chuẩn của cái đẹp Chỉ gói gọn trong một vài tiêu chí Ốm không mỡ thừa Da trắng như tuyết Và mịn như da em bé Mắt to, mũi cao, môi mềm Thật là một đống lý tưởng vô nghĩa Nghiên cứu của Carrie Beck Và Tom Sproulx Cho ra một mô hình Nội hóa những khuôn mẫu hình thể dẫn đến sự bất mãn về cơ thể và xác định ba yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến nhận thức của chúng ta về ngoại hình của mình là cha mẹ, bạn bè đồng lứa và truyền thông. Về yếu tố gia đình, nghiên cứu này cho thấy những người có cha mẹ thường xuyên trêu chọc về ngoại hình, suy nghĩ thái quá về cân nặng và ăn kiêng. Thông qua các hành vi như thảo luận về số đo, chế độ ăn uống và mức độ quan trọng của nó, sẽ có xu hướng nhìn nhận tiêu cực về cơ thể của họ. Đối với hai yếu tố, nghiên cứu của Jones và Carfors cho thấy con gái có tần suất nói chuyện với bạn đồng lứa về ngoại hình nhiều hơn. Tuy nhiên, con trai lại thường tán gẫu về cách phát triển cơ bắp với tần suất nhiều hơn chuyện ăn nghiêng của hội con gái. Điều này cho thấy, việc đặt nhiều tâm tư vào ngoại hình khá phổ biến ở cả hai giới. Đặc biệt ở con trai, những câu chuyện về việc rèn luyện cơ bắp như đi gym hoặc chơi thể thao còn mang tính giới hóa. Việc thay đổi nhận dạng của bản thân để phù hợp với khuôn mẫu, giới do xã hội đặt ra. Vậy nên, việc đem những trụ đội này vào những cuộc trò chuyện hàng ngày với bạn đồng trang lứa còn được xem là đáng khao khát theo chuẩn mực xã hội của tính nam. Về yếu tố truyền thông, Nghiên cứu của Corners và Cộng sự báo cáo rằng ảnh hưởng từ việc nội hóa những tiêu chuẩn bất khả của truyền thông về cơ thể có tác động lớn đến sự hài lòng của con gái với cơ thể của họ. Tuy nhiên, điều này không được phát triển và phát hiện ở con trai. Lời giải thích cho sự khác biệt này là giả thuyết các bạn nam có xu hướng ngưỡng mộ những siêu anh hùng hoặc các vận động viên thể thao hơn là so sánh cơ thể của bản thân về những người nổi tiếng như các bạn nữ. Bất ngờ hơn, trong các nghiên cứu của Jones cùng các cộng sự, con trai lại thường bị bạn đồng trang lứa chọc giễu về ngoại hình nhiều hơn con gái, đặc biệt là những bạn nam có cơ thể gầy và thiếu cơ bắp. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là con trai không hề tự ti, hơn một nửa những người tham gia là nam có mong muốn thay đổi ngoại hình của bản thân. Sự khác biệt về giới cũng được trị ra khi con gái có nhiều cuộc trò chuyện với bạn bè về ngoại hình và có sự nội hóa các tiêu chuẩn ngoại hình nhiều hơn con trai. Từ đó, con gái cũng dễ thuận thương hơn khi nói về vấn đề này và thường cảm thấy áp lực trong việc rập khuôn bản thân để phù hợp với các tiêu chuẩn sắc đẹp. Một kết quả thể hiện rõ ràng sự khác nhau trong việc nhìn nhận về ngoại hình bản thân ở hai giới là... Đối với các bạn nam, có chỉ số cơ thể trung bình, có tới 1/3 trong số đó mong muốn cơ thể to hơn và chỉ 10% mong muốn cơ thể nhỏ hơn. Đối với các bạn nữ, có chỉ số cơ thể trung bình, đến 75% cảm thấy không hài lòng với cơ thể của bản thân và đa phần các bạn nữ này đều mong muốn có cơ thể nhỏ hơn. Nghiên cứu của Beck và cộng sự cho thấy ở phụ nữ, các tác nhân như lòng tự trọng Xu hướng trầm cảm, chuyện bạn bè ăn kiêng, việc táp xúc hình ảnh cơ thể lý tưởng của người phụ nữ trên các tạp chí và chỉ số cơ thể đều có tác động rất lớn đến sự không hài lòng về ngoại hình. Tuy nhiên, những yếu tố này lại không có nhiều ảnh hưởng, tương tự ở nam giới. Nghiên cứu này cũng kết luận rằng, da bị phơi nhiễm trước các tạp chí có liên quan đến những hình ảnh về tiêu chuẩn ngoại hình Và các nội dung về giảm cân và ăn kiêng, phụ nữ thường tự so sánh bản thân với những người nổi tiếng trên mạng xã hội, từ đó dẫn đến sự tiêu cực trong cách nhìn nhận về cơ thể của chính họ. Bên cạnh đó, lòng tự trọng thấp và xu hướng trầm cảm cũng liên hệ đến tần suất so sánh cơ thể của mình với các hình mẫu lý tưởng. Kết luận của nghiên cứu này cho thấy tùy cả nam và nữ đều dễ bị tổn thương bởi các yếu tố ngoại hình, Phụ nữ sẽ là nạn nhân lớn nhất trong chiến dịch tuyên truyền trên mạng xã hội và truyền thông, thường là những tiêu chuẩn phi thực tế về cơ thể lý tưởng mà phụ nữ cần phải có được theo diệt qua các hình ảnh trên Instagram hay phim ảnh Mình chưa bao giờ giảm xuống 45kg, mình đã dừng lại ở một giai đoạn buồn nhất khi sức khỏe tinh thần của mình ở đáy vực Mình đi du học, mọi thứ thay đổi Mình quá bận rộn trong môi trường mới Quá đầu tư vào chuyện hòa nhập và chuyện học Mình tìm thấy giá trị của bản thân qua những đêm muộn ngồi học trong thư viện đọc về các tiểu thuyết xã hội, qua những quyển sách về nhận dạng và chỗ đứng của cá nhân trong đời, qua những tình bạn đẹp với các cô gái cũng chật vật với hình ảnh cơ thể như mình. Và trên hết, ở một đất nước vạn dặm xa nhà, lần đầu tiên mình không có cần để xem mình nặng bao nhiêu ký. Mình vui hơn bao giờ hết. Lần khám chức khỏe cuối cùng ở phòng y tế trường đại học, mình nặng 54kg. Nếu bạn đặt tay lên bụng mình, bạn có thể nắm một tạng mỡ thừa đầy lòng bàn tay. Nếu bạn nhìn mình mặc váy ngắn, bạn có thể thấy bắp chân cuồn cuộn của mình. Nếu bạn nhìn mình kỹ hơn một chút sau lớp trang điểm, da mặt mình vẫn sần sùi, những vết xẹo từ mụn mọc từ lên, từ kỳ kinh nguyệt tháng trước vẫn chưa phai màu. Mình chưa bao giờ xinh đẹp, và mình sẽ không bao giờ xinh đẹp. Và điều đó không sao cả. Hôm nay mình thấy rất vui, rất hài lòng với cơ thể của một cô gái, chỉ đơn giản là một cô gái. Thói so sánh và ganh tỵ. Nếu bạn cũng lớn lên trong một gia đình Châu Á điện hình giống như mình, có lẽ việc nghe ba mẹ không ngớt lời khen ngợi con nhà người ta xinh đẹp ra sao, tài giỏi và lành lợi như thế nào đã không còn xa lạ, và có thể bạn cũng sẽ trải nghiệm cảm giác mình sắp kệ đến. Mình ghét những người hướng ngoại Ghét những người xinh đẹp Và ghét những người thông minh vượt trội Nhưng đó không hoàn toàn là sự thật Mình không ghét họ Mình ghen tị với họ Mong muốn được như họ Nhưng vì mình không thể Mình chuyển hóa việc ghét bạn thân sang ghét bỏ những người không liên quan đến mình Vì điều đó dễ dàng hơn Trong suốt quá trình trưởng thành Mẹ luôn dặn dò mình Đố kỵ là một tính xấu và độc hại Rằng những người có tính đố kỵ luôn là những người không bao giờ được trời cho. Đây là một triết lý đã giàn vặt mình trong suốt những năm tuổi tin, bởi mình biết mình có tính ghen tị. Mình ghen tị với bạn cùng lớp lúc nào cũng hơn điểm mình, mình ghen tị với những người chị họ vừa xinh đẹp vừa hoạt bát mà khi nào mẹ mình cũng khen tấm tắc. Mình ghen tị với cô bạn xuất thân trong gia đình học thức, danh giá, thoải mái trong chuyện tiền bạc, lại biết chơi ba bốn nhạc cụ và nói hai ba thứ tiếng mình ghét bản thân vì điều này bởi mình luôn tin rằng mình là một người tốt, là một người có đạo đức Vậy nhưng mặt tối này sự đủ khí này hoàn toàn đi ngược lại niềm tin của mình về bản thân và không ai muốn nghĩ bản thân của họ là một người xấu một nhân vật phản diện một kẻ khiếm khuyết mình ghét sự đố kỵ nhưng mình lại là hiện thân của sự đố kỵ. Vậy ghen tị là gì và chúng ta nên định nghĩa nó như thế nào Trong Envy có nhắc đến nghĩa sát sao nhất của từ này trong từ điển Oxford. source, ghen tị là cảm giác tội nhục và ác ý được hình thành từ cảm giác ghen ghét những điều tốt đẹp hơn cả người khác. Lý luận của Van và Cộng sự lại cho rằng trên đời tồn tại hai kiểu ghen tị, ghen tị lành tính và ghen tị ác tính. Trong khi ghen tị lành tính có bao hàm cả những ý nghĩ tích cực và cảm giác muốn cải thiện bản thân, Thì ghen tị ác tính ám chỉ khả năng có thể làm hại đối tượng bị ghét Sự khác biệt giữa hai kiểu ghen tị này nằm ở chỗ Tính ghen tị ác tính thường được kích hoạt Khi người ta đố kỵ không xứng đáng với thành quả mà họ có được Điều này khiến chúng ta cảm thấy bất công và vô lý Trong khi đó, tính ghen tị lành tính sẽ được kích hoạt Khi tình huống này được xem là có thể thay đổi và kiểm soát Tức là chỉ cần cố gắng thì có thể lấy lại sự công bằng Ngoài ra Còn cho rằng sự ghen tị, ác tính khơi dậy ham muốn đạp độ người khác Thì tính ghen tị lành tính lại thôi thúc cảm giác muốn hoàn thiện bản thân Dù thuộc loại nào thì tính ghen tị cũng thường được liên hệ với cảm giác khao khát được bằng người khác Và ham muốn có được những điều đẹp đẽ họ có được Trong bài nghiên cứu được thực hiện năm 2020 Hong và các cộng sự đã thu thập thông tin về các sinh viên đại học và tầng lớp xã hội của họ sau đó sử dụng thang đo mức độ nhạy cảm của nạn nhân trước bất công để chỉ ra mức độ khó chịu và sự căm phẫn của một người khi đối mặt với sự không công bằng. Sự nhạy cảm này thường liên quan đến các hành vi gây hấn, chống đối xã hội và không hợp tác. Những người được ghi nhận ở mức độ nhạy cảm cao thường cảm thấy bản thân tuyệt thòi và trải nghiệm những cảm giác tức tối và căng thẳng nặng nề hơn khi có sự bất công. Kết quả của việc nghiên cứu này cho thấy những người xuất thân từ tầng lớp xã hội thấp thường trải nghiệm cảm giác ghen tị nhiều hơn khi bị từ chối. Những người này cũng cảm thấy tức tối và thua kém hơn do điều kiện vật chất thiếu thốn. Họ cũng tin rằng bất công là đặc tính của xã hội. Họ thường phải lo lắng về việc bị đối xử thiếu công bằng trong cuộc sống. Cuối cùng, họ cũng có mức độ nhạy cảm trước bất công cao hơn những người đến từ tầng lớp nhiều đặc quyền hơn. Vậy nên, nếu thấy một ai đó có tính ghen tị quá cực đoan, chúng ta không thể đơn thuần phán xét con người họ và bỏ qua hoàn cảnh sống của họ. Vậy thì, ghen tị có phải là bản chất của con người không? Trong thí nghiệm của Moya, Monseno và Rito, người tham gia được phân vào hai trường hợp giả định. Trong trường hợp A, người chơi sẽ luôn nhận được 1.000 đô la cho bất cứ lựa chọn nào. Tuy nhiên, họ có thể lựa chọn cho người còn lại nhận được số tiền từ 2 đô la đến 10 đô la. Trong trường hợp này, người tham gia sẽ nhận được đúng 1.000 đô la và luôn luôn ít hơn người còn lại. Kết quả cho thấy, hầu hết người chơi chọn lại người kia số tiền ít nhất là 2 đô la. Trong trường hợp B, người tham gia sẽ luôn nhận được 11.000 đô la cho bất cứ lựa chọn nào họ đưa ra, cũng như trường hợp A. Họ có thể lựa chọn cho người còn lại nhận được số tiền từ 2 đô la đến 10.000 đô la. Ở điều kiện này, người tham gia lúc nào cũng nhận được nhiều tiền hơn. Phần lớn người chơi trong trường hợp này lại cho đối tác nhận được 10.000 đô la. Bên cạnh đó, khảo sát những người tham gia ở trường hợp A cũng cho thấy nhiều sự ghen tị hơn và mức độ ghen tị càng cao thì thời tham gia càng cho người còn lại số tiền ít hơn từ đó có thể thấy chúng ta muốn những điều tốt đẹp hơn chúng ta nhận được. Nếu đã biết bản chất con người là đố kỵ, việc cố kìm nén cái ghen tị ác tính và chấp nhận cái ghen tị lành tính có được coi là độc hại hay không. Nghiên cứu của Zafri cho thấy tính ghen tị lành tính nếu được kết hợp cùng sự tự chủ và có thể khiến người khác đạt được hiệu quả cao trong công việc, tự chủ ở đây ám trị đến cách tư duy có thể đạt được tất cả nguyện vọng bằng ý chí và nỗ lực tự làm chủ cuộc đời và rằng hoàn cảnh không thể quyết định 100% những chuyện sẽ xảy ra trong cuộc sống. Có thể thấy đây là một đức tính hoàn toàn trái ngược với tính nhạy cảm trước bất công mà đã từng nhắc đến từ trước Nếu có thể kết hợp tính tự chủ và một chút ghen tị lành tính, đây sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo để thúc đẩy bạn vươn lên bằng người khác từ đó kiến tạo thành công trưởng thành mình nhận ra đố kỵ không phải là một khái niệm đơn giản rằng đố kỵ không chỉ tồn tại trong cái xấu cái đáng chê cái cần được tẩy chay trong mỗi chúng ta tồn tại cả những con quỷ luôn âm thầm và thì thầm bên tai rằng chúng ta sẽ không bao giờ bằng người khác chúng ta kém cỏi hơn ngu dặn hơn và xấu xí hơn và rất nhiều lúc đó là sự thật Thật khó để cảm thấy hài lòng với bản thân khi nhìn thấy những điểm thua kém của chính mình. Họ đơn giản cũng chỉ là những đơn thể đang sống cuộc đời của họ, và bạn là một đơn thể khác đang sống trong cuộc đời của bạn. Càng lớn, càng gặp gỡ nhiều người tài giỏi hơn, càng nhận thức được sự rộng lớn của thế giới, sự ghen tị không còn chỉ tồn tại dưới một dạng hình thức tiêu cực đối với mình, mà đi kèm theo đó là sự ngưỡng mộ, thôi thúc bạn thân phải nỗ lực hơn thay vì nhẵn sị bởi người khác tài giỏi hơn, giàu có hơn, xinh đẹp hơn. Có lẽ đi cùng những thay đổi này, cùng việc nhận thức được chúng ta là ai trong thế giới, rằng ngay cả khi chưa giỏi bằng người khác, thì mỗi người đều đi trên một con đường riêng dẫn đến những vạch đích khác nhau. Đích đến của người khác không phải là đích đến của chúng ta. Sẽ thật không công bằng khi chị nhìn vào con đường họ đi, so chiếu bản thân trên con đường ấy và tự so sánh xem. Ai đang ở đâu Và ai đang bỏ lại phía sau Sống thật với chính mình Nếu đã đọc đến chương cuối Của phần 1 Mọi người cũng có thể lật lại trang đầu tiên Để xem lại tiêu đề Cái tôi không hoàn hảo Tất cả những chủ đề mình đã nói đến Đều vẽ nên chân dung của một con người vô cùng Con người Mình là một người hướng nội Không quá giỏi trong chuyện giao tiếp và kết bạn Mình là một người lúc nào cũng xét nét Và đánh giá bản thân Mình là một người không bao giờ thấy đủ Mình là một người tự ti về ngoại hình của bản thân Mình là một người có thói ghen tị Và hại tư so sánh với người khác Nhưng có lẽ trên hết Mình đang cố gắng sống thật Mình lại nghĩ đến phản ứng của nhân vật Ola Trong bộ phim giáo dục giới tính Khi cô nhìn thấy Jin Mẹ kế của cô hạ sinh em bé Do đã ở tuổi 48 Việc sinh em bé khiến Jin băng huyết nặng Và cần nhiều giờ phẫu thuật Ola đã bỏ chạy và không dám nhìn mặt em bé cho đến khi Jin thật sự tai qua nạn khỏi Khi được bố hỏi vì sao lại có phản ứng như vậy Ola trả lời rằng trong đầu cô khi đó đã có rất nhiều suy nghĩ tồi tệ và lời lẽ nguyền rủa Jin Cho rằng việc Jin gặp tai nạn khi sinh em bé đều được gây nên bởi những dòng suy nghĩ tồi tệ cô dành cho mẹ kế Đoạn phim này tượng trưng không có có nhiều giá trị vì phân đoạn của Ola cũng rất ngắn trong phim nhưng lại khắc họa một cách sâu sắc diễn biến tâm lý mà theo mình ở bất kể lứa tuổi nào, địa vị nào, chúng ta cũng từng trải qua. Đó là cảm giác khi bạn ghét một điều gì đó và hình thành lũ lượt những suy nghĩ tiêu cực về nó. Đó có thể là một người đồng nghiệp bạn không ưa, có thể là người yêu cũ, thậm chí có thể là cha mẹ khi hai bên bắt đồng quan điểm. Ola là một nhân vật điện hình dám sống thật với chính mình. Chúng ta thường cho rằng sống thật chỉ được phản chiếu qua những điều tích cực bề nội như việc chúng ta chấp nhận giới tính của mình hay việc chúng ta ăn mặc theo cá tính của bản thân hay việc chúng ta không dạ la với những người chúng ta không ưa. Vậy nhưng việc sống thật còn là chấp nhận những mặt tối, những nỗi mặc cảm tự ti, sự ghen tị nỗi lo lắng được mất mát và việc tự nhận thức được bản thân yếu kém hơn. Hay nói cách khác, Người chân thật là người nhận thức được con quỷ bên trong họ và học cách kiểm soát chúng. Họ cố gắng không biến những suy nghĩ tiêu cực trong đầu thành hành động và lời nói cay độc. Họ không phải là kiểu người hoàn mỹ, không biết ghen tì, cũng không biết căm ghét. Nghiên cứu của Sue và Cộng sự cho thấy, nhờ khả năng sáng tạo và lòng quyết tâm cao, những người thành thật cũng có khả năng đưa ra những cách trả đũa mang nhiều thủ đoạn hơn những người không chân thật khi phải đối mặt với một tình huống tiêu cực. Tuy nhiên, khi áp dụng vào thực tế, những người chân thật sẽ chọn không thực hiện những giải pháp tiêu cực họ gợi ý mà sẽ chịu thiệt thòi hơn. Nếu có thể áp dụng kết quả nghiên cứu này vào đời sống hàng ngày, chúng ta nên hiểu rằng những suy nghĩ tiêu cực vẫn thi thoảng xuất hiện, như ghen tị khi người khác có những thứ tốt đẹp hơn, hay ham muốn tra đũa khi người khác tổn thương chúng ta, không phản ánh con người xấu xa của chúng ta. Do đó, việc thừa nhận những cảm xúc tiêu cực này không biến chúng ta thành những kẹ tồi tệ những kẹ hoàn toàn trái ngược với con người tốt đẹp chúng ta vẫn luôn nghĩ về bản thân Đó là một phần của những dòng suy nghĩ rất con người Bản chất chân thật giúp chúng ta thừa nhận những ý nghĩ xấu xa của chính mình Thừa nhận những dòng suy nghĩ tiêu cực này cũng chính là thừa nhận những mặt tối bên trong mỗi chúng ta để xóa bỏ nó, tha thứ cho bản thân và cuối cùng là thực hiện những hành vi đúng với con người của chúng ta như biết chịu thiệt khi bị phản bội và mặc nhiên bước tiếp hay nhận ra việc ghen tị có thể giúp chúng ta học hỏi được nhiều hơn từ người đó thay vì hạ bệ họ. Ngoài ra, nghiên cứu của Gino còn cho thấy sự chân thật có thể giúp giảm nhẹ cảm giác tổn thương khi bị khước từ bởi hội nhóm hoặc trong giao tiếp xã hội hàng ngày. Thông qua những thí nghiệm kinh điển của con người tham gia trò chơi, truyền bóng và không nhận được bóng từ những người khác, hoặc trong trường hợp giả đính khi họ bị từ chối tình cảm bởi người khác. Kết quả nghiên cứu cho thấy, những người thành thật với bản thân sẽ ít có cảm giác e dè và tổn thương hơn. Điều này giúp cho họ hiểu rõ giá trị của bản thân, đồng thời không bị thôi thúc phải làm hài lòng người khác. Do đó, khi bị khước từ, những người chân thật ít có xu hướng nghi ngờ chính mình hoặc cảm thấy việc bị khước từ là lỗi của họ. Từ đó dễ dàng tự chữa lành hơn khi chuyện tương tự xảy ra. Trong giao tiếp xã hội, nhiều nghiên cứu khác cho thấy lợi ích của sự chân thành trong những mối quan hệ lãng mạn và ở nơi làm việc. Nghiên cứu của Wickham cho thấy rằng những người nhìn nhận bạn đời của họ là những người chân thật sẽ có cảm giác kết nối cao hơn những mối quan hệ và họ mong muốn xây dựng một mối quan hệ lâu dài hơn. Những người chân thành cũng ít khi nghi ngờ người yêu hơn và thường nhìn nhận những mặt tích cực trong một mối quan hệ. Thông qua việc nhìn nhận người khác là chân thật và tự thành thật với bản thân, chúng ta sẽ có xu hướng xây dựng những mối quan hệ lãng mạn lành mạnh bên cạnh mối quan hệ lành mạnh với chính bản thân mình. Sự chân thật và sự yếu đuối chia sẻ rất nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều phô bày một con người không có áo giáp, trần trụi và chỉ đơn giản là chờ đợi được chấp nhận mà không phải quá cố gắng để trở thành bất kỳ một ai khác. Trong cuốn sách Sự Liều Lĩnh Vĩ Đại có đề cập tới các chúng ta nhìn nhận lỗi sai ở bản thân, tảm nhẫn với người khác. Brown cho rằng chúng ta thích nhìn thấy sự thật trần trụi và cởi mở ở người khác, nhưng lại sợ hãi việc để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của chính chúng ta. Tôi muốn trải nghiệm cảm giác yếu đuối, nhưng không muốn trở nên mềm yếu. Sự yếu đuối ở bạn là lòng dũng cảm, nhưng ở tôi thì lại là sự kém cỏi. Tôi bị thu hút bởi vẻ mong manh của bạn, nhưng lại chối bỏ sự yếu đuối của chính bản thân. Truyền thông nói rằng bạn không được ghen tị với những cô gái xinh đẹp hơn, rằng bạn luôn phải mong ước những điều đẹp đẽ nhất đến với người khác, rằng địa bạn là một người tốt, bạn phải là một người hoàn mỹ trong suy nghĩ và nhân phẩm. Vậy nhưng trong mỗi chúng ta đều tồn tại những con quỷ cần được công nhận, kiểm soát và cảm thông cho. Nếu bạn đã từng tự dày vào cảm xúc của bản thân, đó không phải do đạo đức của bạn chưa tốt, mà bởi bạn cũng chỉ là con người thôi. Cả bạn và mình, chúng ta đều là những cái tôi không hoàn hảo, và điều đó không sao cả. Chúng ta đều chỉ cần là những cái tôi cố gắng chân thật nhất, học cách để trở thành những cái tôi đỡ xấu xí hơn mỗi ngày. Có lẽ bởi chúng ta còn trẻ, chưa thể nhìn nhận rõ giá trị sống và mục đích sống của bản thân, chúng ta thường dễ dàng biến đổi mình để nương theo những giá trị và mục tiêu sống của người khác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần 1 của tác phẩm Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều.